bàn cờ được mở rộng khi câu chuyện chuyển đến hội nghị chiêu thương hải châu nơi quy tụ những thế lực lớn nhất từ đế kinh tại đây hoàng kiều anh lần đầu đối mặt với đối thủ thực sự lý sương tuyết đại tiểu thư lý gia và cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của trịnh quân vũ một cuộc chuyến ngầm nổ ra lý sương tuyết dùng thân phận để khiêu khích nhưng lại bị thất bại không chịu thua có ô ta tiếp tục đối đầu với hoàng kiều anh trong một cuộc chiến thương trường, nhưng cuối cùng lại bị trí tuệ một trong, Anh của Anh đối với Kiều chiến cuối lại Kiều bại nhục cuộc cùng chuẩn khách c đầu đánh và Hoàng nhưng Hoàng lưỡng nhã. Bên kỹ bị bị sự thể thấy bóng dáng của cố lão và những vị trưởng lão của các gia tộc khác đều đang đứng dậy hướng về phía cửa để chào đón cô hoàng kiều anh ung dung sánh bước cùng trịnh quân vũ đi vào trong cánh cửa quyền lực từ từ khép lại ngăn cách hai thế giới bỏ lại phía sau một đám đông vẫn đang chìm trong sự chấn động và một l chương hai mươi hai dư chấn của lời tuyên bố cánh cửa gỗ lim nặng nề của phòng họp bàn tròn vừa khép lại sảnh hành lang vốn đang im lặng như tờ liền lập tức bùng nổ một âm thanh của những cuộc bàn tán những tiếng hít hà kinh nạc và những lời phỏng đoán rồn rập vang lên tạo thành một luồng dư chấn mạnh mẽ lan tỏa khắp trung tâm hội nghị tấm thẻ đen kim phượng lệnh khách quý tất cả những mảnh khép rời rạc về hoàng kiều anh người vợ cũ bí ẩn của mạc vĩ khang người phụ nữ được trịnh quân vũ công khai theo đuổi người khiến mạc thị sụp đổ chỉ trong một đêm giờ đây đã được khép lại thành một bức chân dung hoàn chỉnh một bức chân dung của quyền lực tuyệt đối trời ạ kim phượng lệnh tôi cứ ngỡ nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết một vị ceo lớn tuổi của hải châu không giấu được vẻ kinh hãi nghe nói người sở hữu tấm hẻ này có thể tùy ý điều động tài nguyên của cả bốn gia tộc lớn nhất đế kinh thần phận này quá đáng sợ rồi thảo nào thảo nào trịnh quân vũ lại bất chấp h ô n ước với lý gia để theo đuổi cô ấy hóa ra phượng hoàng thật sự lại ở đây mạc vĩ khang đúng là có mắt như mù có được một người vợ như vậy mà lại không biết trân trọng lại đi ruồng bỏ để chạy theo một cô diễn viên hạng b đúng là ngủ xuẫn không ai bằng một vài vị giám đốc có đầu óc nhanh nhạy đã lập tức rút điện thoại ra lặng lẽ chỉ thị cho trợ lý điều tra ngay lập tức tìm hiểu tất cả các lĩnh vực mà hoàng thị đang có ý định đầu tư ở hải châu bằng mọi giá phải tìm được cơ hội hợp tác trong cơn bão dư luận đó có hai người đang phải chịu đựng sự sỉ nhục và tuyệt vọng cùng cực hoàng vĩ tín đứng chết chân tại chỗ khuôn mặt trắng bệch hắn cảm nhận được hàng trăm ánh mắt đang đổ rồn về phía mình những ánh mắt trước đây còn có vài phần nể vì cái họ hoàng của hắn giờ đây chỉ còn lại sự chế giễu và khinh bỉ hắn đã cố gắng hạ nhục hoàng kiều anh nhưng cuối cùng lại tự biến mình thành một thằng hề người có thân phận thật sự câu nói đó giờ đây như một cái tát n ả y lửa lặp đi lặp lại trong đầu hắn nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm tâm trí hắn sợ hãi sự trả thù của hoàng kiều anh sợ hãi sự trừng phạt của lão gia ở đế kinh khi biết chuyện hắn mạo danh vinh quang giả tạo mà hắn cố gắng xây dựng bấy lâu nay đã hoàn toàn sụp đổ chỉ còn lại một sự thật trần trụi và đáng xấu hổ không dám ở lại thêm một giây nào hoàng vĩ tín cúi gầm mặt lùi nhanh vào đám đông rồi biến mất như một con chuột chạy trốn khỏi ánh sáng ở một phía khác lý sương tuyết vẫn đứng đó nhưng sự kiêu hãnh trên gương mặt đã không còn cô ta giống như một pho tượng băng đang bắt đầu xuất hiện những vết nứt vòng tròn quyền lực của những thiếu gia tiểu thư đế kinh đi cùng cô ta cũng im lặng một cách đáng sợ không ai dám lên tiếng an ủi trong đầu lý sương tuyết là một sự hỗn loạn không thể tả năm kim phượng lệnh sao có thể là kim phượng lệnh cô ta gào thét trong nội tâm đó là tín vật tối cao là biểu tượng của quyền lực mà ngay cả cha cô ta chủ tịch của lý gia cũng phải ao ước một thứ chỉ dành cho những người bạn trí cốt những đồng minh chiến lược quan trọng nhất của tứ đại chủ. vậy mà hoàng kiều anh một người phụ nữ trạc tuổi cô ta lại sở hữu nó điều này có nghĩa là gì nó có nghĩa là địa vị của hoàng kiều anh trong mắt tứ đại chủ còn cao hơn cả cha cô ta lý sương tuyết cuối tùng cũng hiểu ra sáu cô ta đã đánh giá quá thấp đối thủ của mình cô ta cứ ngỡ hoàng kiều anh chỉ là một nhảnh hoa dại có chút gai góc được trịnh quân vũ che chở nhưng cô ta đã lầm hoàng kiều anh không phải hoa dại cô ta là một cây cổ thụ với bộ rễ đã cắm sâu vào tầng lớp quyền lực cao nhất của đế kinh sự ghen tị và tức giận bùng lên như một ngọn núi lửa nhưng khác với hoàng vị tín lý sương tuyết không để cho sự sợ hãi lấn át sự kiêu ngạo của lý gia không cho phép cô ta gục ngã Cơn tức chóng cứng còn Cô trực cô còn chắc cách khác. cách độc cách có công của hơn. hơn, phương. giận nhanh nguội đồng cứng lại thành một sự lạnh lẽo và toan tính còn đáng sợ hơn. Cô ta biết, dùng thân phận để đối đầu trực diện, cô ta đã không còn nắm chắc phần thắng. dùng tấn một ta biết, ta thì, Một một thể đi, lại đối phải hiểm điểm đối Vậy đầu yếu để đã lẽo và vào sự sợ lý sương tuyết ném một cái nhìn lạnh như băng về phía đám đông đang bàn tán khiến họ lập tức im lặng sau đó cô ta xoay người xài bước một cách đầy kiêu hãnh về phía thang máy riêng đoàn tùy tùng vội vàng đi theo sau vừa vào đến phòng tổng thống ở khách sạn lý sương tuyết liền ra lệnh cho trợ lý của mình tìm mọi thông tin về hoàng vĩ tín tôi muốn biết tất cả điểm yếu tham vọng và mức độ oán hận của hắn với hoàng kiều anh người trợ lý có chút ngạc nhiên tiểu thư cậu ta chỉ là một tên hề chúng ta cần gì phải để tâm đến hắn lý sương tuyết cười lạnh một nụ cười chứa đầy sự thâm độc một con đê lớn đôi khi không bị vỡ bởi sóng to gió lớn mà lại bị sụp đổ bởi một cái hang chuột nhỏ kẻ thù của kẻ thù là bạn cô ta bước tới bên cửa sổ nhìn xuống trung tâm hội nghị vẫn đang sáng đèn hoàng kiều anh bây giờ đang đứng ở đỉnh cao danh vọng muốn hạ bệ cô ta không thể tấn công từ bên ngoài phải tấn công từ bên trong từ những dạ nứt của chính gia tộc cô ta ánh mắt cô ta lõe lên một tia sáng tản nhẫn Hoàng Vĩ Tín Vĩ chương í n hang chuột đó. Một con chuột nhát không n h chuột chuột h là cái có giá Một trị đó n hai mươi ba liên minh tội lỗi hoàng v ĩ tín rời khỏi trung tâm hội nghị trong sự nhục nhã e trề hắn tìm đến một quán bar cao cấp ẩn mình trong một góc tối điên cuồng nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác men rượu cây nồng không thể dập tắt được ngọn lửa giận dữ và sợ hãi đang thiêu đốt tầm can hắn hắn lướt điện thoại những dòng tin tức những bình luận trên mạng xã hội như những mũi dao đâm thẳng vào lòng tự trọng vốn đã rách nát của hắn hoàng vĩ tín là ai vậy tên hề của năm ả tự nhận là người hoàng gia mà lại bị đuổi khỏi cửa đúng là mất mặt so với hoàng kiều anh tiểu thư hắn ta chẳng khác gì một hạt bụi hắn ném mạnh chiếc điện thoại xuống bàn tại sao tại sao lại là hoàng kiều anh một đứa con gái từ nhỏ đã được lão gia yêu thương được hưởng mọi thứ tốt nhất giờ đây còn được cả tứ đại trụ chống lưng được trịnh quân vũ bảo vệ còn hắn cũng mang họ hoàng nhưng lại phải sống trong cái bóng của nhánh chính phải dùng những thủ đoạn nhỏ mọn để có được chút thể diện sự ghen t ị và không cam tâm như những con rắn độc gặm nhấm linh hồn hắn hắn vừa sợ hãi sự trừng phạt từ gia tộc vừa căm hận hoàng kiều anh đến tận xương tủy đúng lúc hắn đang chìm trong tuyệt vọng một tin nhắn từ số lạ được gửi đến điện thoại lý tiểu thư của lý gia muốn gặp cậu nửa tiếng nữa tại phòng tổng thống ba n g ă m t r ă n h một khách sạn đế vương hoàng vị tính sững sờ lý sương tuyết vị hôn thê của trịnh quân vũ người vừa mới đối đầu với hoàng kiều anh cô ta tìm hắn làm gì một tia sáng le lói trong đầu óc đang nụ mị vì rượu của hắn lý sương tuyết cũng là kẻ thù của hoàng kiều anh kẻ thù của kẻ thù có thể là bạn dù biết đây có thể là một cái bẫy nhưng trong tình cảnh này hắn không còn lựa chọn nào khác đây là cọng dơm cứu mạng duy nhất của hắn hắn vội vàng đứng dậy chỉnh lại bộ vét đã nhào nhĩ cố gắng lấy lại chút phong độ cuối cùng rồi bắt taxi đến khách sạn đế vương Phòng Tổng thống Tổng sự xa hoa và lộng lẫy của căn phòng khiến hoàng vĩ tín cảm thấy mình thật nhỏ bé lý sương tuyết đang ngồi trên chiếc sofa nhung bên cửa sổ trên người là một chiếc áo choàng lụa mỏng cô ta không hề nhìn hắn chỉ lặng lẽ ngắm nhìn k h ô n g cảnh thành phố về đêm tay tàu nhả cầm một ly rượu vang đỏ khí chất trịch thượng cao quý của cô ta tạo ra một áp lực vô hình khiến hoàng vĩ tín không dám thở mạnh n g ồ i đi cô ta nói giọng điệu lạnh nhạt mắt vẫn không rời cửa sổ hoàng vĩ tín rụt rè ngồi xuống t r ư ớ c ghế đối diện cảm giác như mình đang bị thẩm v ấ n sau một hồi im lặng kéo dài lý sương tuyết mới chậm rãi quay lại ánh mắt cô ta sắc như dao nhìn thấu tâm can hắn hoàng thiếu gia xem ra cả hai chúng ta hôm nay đều gặp chút chuyện không vui câu nói của cô ta như chạm vào nỗi đau của hoàng vĩ tín hắn siết chặt nắm tay lý tiểu thư tìm tôi chắc không phải chỉ để nói chuyện phiếm đương nhiên lý sương tuyết nhích môi tôi đã cho người điều tra về cậu chi thứ của hoàng gia luôn bất mãn với nhánh chính tham vọng nhưng năng lực có hạn từng chữ cô ta nói ra đều là sự thật khiến mặt hoàng vị tín nóng bừng nhưng lý sương tuyết nói tiếp một người có tham vọng vẫn tốt hơn là một kẻ an phận tôi thấy được sự không cam tâm trong mắt cậu một người có tài năng như cậu lại phải sống dưới cái bóng của một người phụ nữ thật không đáng câu nói này vừa đấm vừa xoa vừa hạ nhục hắn nhưng lại vừa gãi đúng chỗ ngứa của hắn cô ta nhìn sâu vào mắt hắn hoàng kiều anh bây giờ đang được tữ đại trụ và trịnh quân vũ chống lưng đối đầu trực diện với cô ta là không khôn ngoan nhưng danh tiếng của cô ta thì lại là một điểm yếu anh với tư cách là người trong hoàng gia hãy đứng ra tung tin cứ nói rằng cô ta dùng thủ đoạn không trong sạch để có được kim phượng lệnh nói rằng cô ta làm bại hoại gia phong khi qua lại với hôn phu của người khác nói rằng lão gia ở đế kinh đã sớm không hài lòng với cô ta cứ tạo ra thật nhiều tin đồn thật nhiều sự nghi ngờ lý g i a của tôi cô ta nói giọng đầy quyền lực sẽ ở phía sau dùng sức ảnh hưởng truyền thông để khuếch đại những tin đồn đó biến g i ả thành thật khi uy tín của cô ta bị lung lay khi các nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ vị trí người kế nhiệm của cô ta tự khắc sẽ không còn vững chắc nữa hoàng vị tín tim đập loạn xạ kế hoạch này quá hiểm độc dùng dư luận để giết người đây đúng là thủ đoạn của những gia tộc lớn hắn có chút do、so、dự làm vậy quá mạo hiểm nếu bị phát hiện tôi sẽ không còn đường sống lý sương tuyết quởi lạnh một nụ cười đầy vẻ khinh bỉ mạo hiểm cậu nghĩ bây giờ cậu còn đường lui sao cậu đã đắc tội với hoàng kiều anh cậu nghĩ cô ta sẽ tha cho cậu à bây giờ cậu chỉ có một con đường đó là đi cùng tôi cô ta đứng dậy bước tới trước mặt hắn giọng nói đầy ma lực Cậu sẽ lời à thành mà là ngọn giáo tiên phong, mọi rủi ro cậu gánh. Nhưng nếu công, nhận tưởng tượng. Tôi sẽ dùng quyền lực của để chống lưng cho cậu, giúp cậu đoạt lấy vị trí đó. Đến n giáo Gia giúp g mọi rủi lợi Tôi ro cho đoạt vượt trí ích của cậu cậu được sức lực cậu, cậu lúc cậu ư Lý lấy để đó. đó, sẽ sẽ sẽ vị xa đứng đầu hứa à là là n còn trịnh、phu、nhân. Chúng ta sẽ là những người chiến thắng. g gia tại Hải tôi Lời ta Châu, phu h sẽ sẽ hẹn của lý sương tuyết như một ngọn lửa đốt cháy dụi chút lý trí cuối cùng của hoàng vị tín đúng vậy hắn đã không còn đường lui thay vì ngồi chờ chết chỉ bằng liều một phen được hắn nghiến răng tôi đồng ý hợp tác với cô rất tốt lý sương tuyết mỉm cười hài lòng cô ta quay đi như thể cuộc nói chuyện đã kết thúc hoàn toàn không để hắn vào mắt nữa cậu về đi chờ chỉ thị của tôi hoàng vị tín đứng dậy cúi đầu rồi lặng lẽ rời khỏi phòng khi cánh cửa đóng lại hắn vừa cảm thấy phấn khích vì có được một đồng minh mạnh mẽ vừa cảm thấy xôn s ợ vì biết mình đang làm một giao dịch với ác quỷ trong phòng lý sương tuyết cầm ly rượu lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của mình phản chứa trong đó Hoàng、kiều、Anh, này lần Kiều để xem c h ị đỡ đ ò n c ủ a t ô i và của chính n g ư ờ i nhà chị n h thế ư Trường nào. và trạm thương trường bên trong phòng họp bàn tròn chiến lược đế kinh không khí trang trọng và uy nghiêm xung quanh trước bàn gỗ gụ dài và nặng trịch là những nhân vật mà mỗi một cái h ắ t hơi của họ cũng đủ để khiến cả nền kinh tế đế quốc phải dung truyền cố lão của cố gia tần lão của tần gia đại diện của thầm gia và ngô gia cùng với trịnh quân vụ và hoàng kiều anh và tất nhiên là cả lý sương tuyết sau màn trào hỏi ban đầu hội nghị nhanh chóng đi vào chủ đề chính thảo luận về các dự án đầu tư trọng điểm trong ba năm tới từng người đại diện lần lượt trình bày về các định hướng và dự án mà gia tộc mình đang nhắm đến cuối cùng cũng đến lượt lý sương tuyết với sự kiêu hãnh của một đại tiểu thư lý gia cô ta bước lên bục trình bày dáng vẻ vô cùng tự tin thất bại trong màn đối đầu trước đó dường như càng khiến cô ta quyết tâm phải lấy lại thể diện trên chiến trường mà cô ta tự tin nhất kinh doanh thưa các vị trưởng bối thưa các vị lý sương tuyết mỉm cười giọng nói trong trèo và chuyên nghiệp hôm nay tôi xin đại diện cho lý gia trình bày về một dự án mà chúng tôi vô cùng tâm đắc siêu dự án khu nghỉ dưỡng phức hợp sáu sao thiên cảnh băng hồ tại khu kinh tế mới vịnh lam một bản trình chiếu powerpoint vô cùng bóng bẩy và chuyên nghiệp được bật lên hình ảnh 3 d của một khu resort xa hoa với những biệt thự ven hồ sân gốc tiêu chuẩn quốc tế và một trung tâm spa trị liệu bằng băng khoáng độc nhất hiện ra khiến những người có mặt không khỏi trầm trồ lý dương tuyết thao thao b ậ t tuyệt về tiềm năng của dự án nhắm đến giới siêu g i à u cung cấp những dịch vụ độc quyền sử dụng những vật liệu cao cấp nhất cô ta đưa ra những con số dự kiến về lợi nhuận về tỷ suất hoàn vốn tất cả đều vô cùng hấp dẫn và cho thấy một viễn cảnh màu hồng cô ta kết thúc bài trình bày của mình bằng một câu nói đầy tự tin thiên cảnh băng hồ không chỉ là một khoản đầu tư nó sẽ là một biểu tượng mới cho sự xa xỉ của cả đế quốc lý gia chúng tôi tin tưởng đây sẽ là dự án sinh lời cao nhất trong vòng năm năm tới sau khi cô ta nói xong trong p h ò n g họp có vài tiếng vỗ tay tán thưởng đề án này xét về bề mặt quả thực rất ấn tượng và lại được chống lưng bởi cái tên lý gia khiến không ít người cảm thấy hứng thú cô lão người chủ trì cuộc họp khẽ gật đầu cảm ơn phần trình bày của lý tiểu thư một dự án rất có tầm nhìn có vị nào muốn đóng góp ý kiến không trong phòng họp im lặng vài giây đa số mọi người đều không muốn làm mất lòng lý gia đúng lúc đó một giọng nói trong trẻo nhưng lại vô cùng vững vàng vang lên tôi có vài thắc mắc không biết lý tiểu thư có thể giải đáp được không mọi ánh mắt đổ dồn về phía người vừa nói là hoàng kiều anh cô vẫn ngồi yên tại chỗ tay cầm một cây bút khẽ gõ nhẹ lên cuốn sổ ghi chép trước mặt lý dương tuyết nhéo mắt lại một sự cảm không lành thoáng qua hoàng tiểu thư cứ nói cảm ơn lý tiểu thư hoàng kiều anh mỉm cửa lịch sự bản kế hoạch của cô rất ấn tượng nhưng tôi thấy trong phần phân tích thị trường cô nhắm đến phân khúc khách hàng là giới siêu giàu trong nước và quốc tế theo tôi được biết trong vòng ba năm trở lại đây đã có ít nhất năm khu resort với tiêu chuẩn tương tự được xây dựng ở các vùng lân cận phân khúc này thực chất đã gần bão hòa tôi không rõ cô dựa vào đâu để đưa ra con số tăng trưởng lượng khách hàng lên đến bốn mươi mỗi năm câu hỏi đầu tiên đã đánh thẳng vào điểm cốt lõi lý dương tuyết hơi khượng lại chúng tôi chúng tôi có những dịch vụ độc nhất như spa băng khoáng tôi đã đọc về nó hoàng kiều anh ngắt lời giọng vẫn nhẹ nhàng một ý tưởng rất hay nhưng nó có đủ để trở thành yếu tố quyết định đủ để lôi kéo một lượng khách hàng khổng lồ và ổn định như trong dự báo của cô hay không thì tôi vẫn còn rất hoài nghi cô lật sang một trang khác trong cuốn sổ của mình thắc mắc thứ hai của tôi là về phần tài chính cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào lý s ư ơ n g tuyết trong báo cáo tài chính dự kiến cô tính toán chi phí vận hành dựa trên mức thuế ưu đái 0% của khu kinh tế vịnh lam trong 5 năm năm đầu nhưng theo thông tin tôi vừa xác nhận sáng nay từ văn phòng chính phủ chính sách ưu đái này sẽ được điều chỉnh lại trong sáu tháng tới và sẽ hết hiệu lực hoàn toàn sau hai năm nữa đúng vào thời điểm dự án của cô dự kiến đi vào hoạt động khi đó chi phí vận hành thực tế sẽ cao hơn ít nhất ba mươi so với dự tính của cô điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận và kéo dài thời gian hoàn vốn thêm ít nhất là ba năm không biết trong kế hoạch của cô đã có phương án dự phòng cho rủi ro này chưa lần này mặt lý dương tuyết bắt đầu biến s á c đây là thông tin nội bộ sao hoàng kiều anh lại có thể biết được các vị trưởng lão trong phòng bắt đầu nhìn nhau những tiếng xì xào khe khẽ vang lên họ bắt đầu nhìn bản kế hoạch của lý gia bằng một con mắt khác hoàng kiều anh vẫn chưa dừng lại cô dáng một đòn cuối cùng một đòn trí mạng và vấn đề cuối cùng cũng là vấn đề nghiêm trọng nhất toàn bộ dự án của cô phụ thuộc rất nhiều vào tuyến cao tốc ven biển mới con đường duy nhất để tiếp cận khu resort một cách nhanh chóng tuy nhiên theo hồ sơ quy hoạch mà tôi có ở đây Việc giải phóng một khu rì sọt sáu sao mà khách hàng phải mất nửa ngày di chuyển trên đường đất cô nghĩ liệu có ai đến không lý tiểu thư từng lời từng chữ hoàng kiều anh nói ra đều có số liệu h lý, lý sương tuyết hoàn toàn bị bất ngờ cô ta lắp bắp cố gắng phản bác nhưng những lời nói ra đều yếu ớt và không có sức thuyết phục rõ ràng cô ta chỉ dựa vào cái danh của lý gia và một đội ngũ làm kế hoạch qua loa mà không hề tự mình đi sâu vào nghiên cứu những rủi ro tiềm ẩn cố lão lúc này mới ho một tiếng cả phòng họp im phăng phắc hoàng tiểu thư nói rất có lý âu nói ánh mắt nhìn hoàng kiều anh đầy vẻ tán thưởng tầm nhìn và sự cẩn trọng của cháu quả thực khiến thế hệ già như chúng ta phải hổ thẹn phân tích rất sâu sắc trịnh quân vũ ngồi bên cạnh tuy không nói gì nhưng nụ cười đầy tự hào trong mắt anh đã nói lên tất cả đề án của lý gia cố lão nói tiếp tôi nghĩ chúng ta cần phải xem xét lại một cách cẩn thận hơn tạm thời gác lại ở đây tạm thời gác lại hai chữ này trong một cuộc họp cấp cao như thế này chẳng khác gì một lời từ chối thẳng thừng lý sương tuyết đứng trên bục khuôn mặt hết đỏ rồi lại trắng cô ta đã hoàn toàn bị đánh bại không phải bằng âm mưu hay quyền lực mà bằng chính trí tuệ và thực lực trên chính lĩnh vực mà cô ta tự hào nhất sự sỉ nhục này còn đau đớn hơn gấp vạn lần cô ta nhìn hoàng kiểu anh đang ngồi đối diện hoàng kiểu anh cũng ngẩng đầu lên ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung hoàng kiểu anh không hề có vẻ đắc thắng cô chỉ khẽ gật đầu một cái một cái gật đầu của người trên cơ như t h ể đang nói vòng đầu tiên cô thua rồi ngọn lửa căm hận và đố kị trong lòng lý sưng ơ tuyết bùng lên dữ dội trận chiến này Sẽ chương hai mươi năm khoảnh lặng giữa bão tố phiên họp bàn tròn kết thúc trong sự tán thưởng dành cho hoàng kiều anh và sự bẽ bàng của lý sương tuyết khi cô và trịnh quấn vũ bước ra khỏi phòng họp hàng loạt ánh mắt phức tạp đổ dồn về phía cô có sự ngưỡng mộ có sự kính nể có sự tò mò và dĩ nhiên cũng có cả sự ghen tị cô phải đối mặt với những lời chúc mừng giả lả những cái bắt tay đầy toan tính Mỗi một mục mặt mắt, quân vũ có thể nhìn thấy một tia mệt mỏi mà cô đang cố gắng che giấu. Đấu với một đám người hỏi riêng giữ nghiệp, đôi tia giấu. với già thàn, trong Trịnh thể thấy trí đến vẫn bình chuyên nhưng Quân nhìn đang gắng như được đều đích Đấu chào có của có cô cố che cáo họ. sâu Dù vẻ Vũ vậy, sự khi ô không n tổn g thể tâm hao h k sức. cô vừa lịch sự từ chối lời mời dùng bữa tối của một vị chủ tịch thì trịnh quân vũ khẹt buộc tới bên cạnh thì thầm vào tai cô giọng nói trầm ấm chỉ mình cô nghe thấy Đi với a n họ Không khẽ khỏi anh cách nhiên, chào những quanh, tách sảnh chính h cô cô cô nắm người xung dẫn riêng, ồn gật đợi đầu đi đi lời, rồi lối biệt trả tay một tự một lấy ào. về không đi bằng thang máy công cộng mà dùng một thẻ từ đặc biệt để mở một lối đi bí mật dẫn đến một khu vườn nằm trên tầng thượng của tòa nhà trung tâm hội nghị cánh cửa vừa mở ra không khí ồn ào ngột ngạt của những cuộc chiến quyền lực dường như bị bỏ lại phía sau một không gian hoàn toàn khác biệt hiện ra đó là một khu vườn treo được thiết kế theo phong cách nhật bản với những cây tùng những hòn non bộ và một hồ nước nhỏ róc rách dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ không gian vô cùng yên tĩnh và thanh bình đây là hoàng kiểu anh có chút ngạc nhiên đây là khu vườn riêng của chủ tịch trung tâm hội nghị anh có chút quan hệ nên mượn tạm một lúc anh mượn c ư ờ i anh nghĩ em sẽ cần một nơi như thế này Anh dẫn cô đến cô m ộ trong chiếc ghế xích được ghế bằng gỗ đu đặt t ở vị í có thể nhìn b a quát t cả h à h phố chiếc nhỏ cạnh, chú chuẩn hoa về đêm. Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, ai đó đã chú đáo Trên bên một ấm trà bàn sẵn n n cúp ai bị ó hổi và vài và một ó n thanh nhẹ. Trong điểm tâm m lúc lâu cả hai đều không nói gì họ chỉ im lặng ngồi bên nhau ngắm nhìn những dòng sông ánh sáng của hải châu bên dưới sự im lặng này không hề ngượng ngùng ngược lại nó đầy d ự thấu hiểu và ăn ý đối với họ đôi khi chỉ cần ở bên cạnh nhau như vậy cũng đã đủ để xoa dịu mọi mệt mỏi Trịnh trước. rất tốt. thành. Thậm tất thật thôi. tự một tự Một tin tưởng. chút mệt ra Quân người lặng nay Anh nói giọng nói chân thành. Thậm chí còn hơn cả những gì anh mong、đợi. Màn phản khiến người, cũng kinh ngạc. nói Hoàng Anh anh nhiên. hành động đầy sự tin tưởng. Đối phó với những người đó, đúng phá Hôm chí phải chỉ cách phó Kiều đầu Vũ vỡ vào vai với là làm lão, là gì im đợi. mọi Đối mỏi. đáp bác sự sự sự em em Em cả của cả cả cô cô có đầy đó kể anh biết anh khẽ thở dài vòng tay qua ôm lấy vai cô em không cần lúc nào cũng phải gồng mình lên như một nữ chiến binh không biết mệt mỏi trước mặt anh em có thể là chính em có thể yếu đuối có thể than thở lời nói của anh như một dòng nước ấm từ từ chảy vào trái tim vốn luôn phải cứng rắn của cô ba năm qua và cả một tháng nay cô luôn phải tính toán phải đề phòng phải khoác lên mình một lớp áo giáp dày cụm chỉ có ở bên cạnh người đàn ông này cô mới có thể thực sự thả lỏng anh còn nhớ ngày em nói với anh về kế hoạch của mình ba năm trước không trịnh quân vũ đột nhiên hỏi lúc đó anh thực sự rất tức giận chỉ muốn trái em lại không cho em đi anh không muốn nhìn thấy em phải chịu khổ ở một nơi như mạc g i a anh siết chặt vòng tay hơn một chút nhưng rồi anh hiểu ra phượng hoàng thì phải bay qua biển lửa mới có thể nết bàn anh không thể nhốt em trong một chiếc lồng son dù nó có an toàn đến đâu điều d u y nhất anh có thể làm là đứng từ xa đảm bảo ngọn lửa đó sẽ không thiêu dụi em và chờ đợi ngày em tái sinh hoàng kiều anh ngẩng đầu lên nhìn anh trong mắt cô ánh lên một sự cảm động sâu sắc người đàn ông này không chỉ yêu cô mà còn thấu hiểu và tôn trọng sự kiêu hãnh của cô kiều anh anh nhìn thẳng vào mắt cô giọng nói trở nên nghiêm túc và vô cùng chân thành em hãy nhớ kỹ dù em muốn làm gì muốn đối đầu với lý gia hay thậm chí là k h u y ê n đảo cả đế kinh này anh đều sẽ ở phía sau em trịnh thị là của anh nhưng cũng có thể là của em quyền lực của anh cũng chính là vụ phí của em em không bao giờ phải chiến đấu một mình đây không phải là một lời hứa hẹn sáo rỗng đây là một lời tuyên thệ một sự ủng hộ vô điều kiện một sự giao phó cả sự nghiệp và sinh mệnh của mình vào tay cô đối với một người đứng trên đỉnh cao quyền lực như trịnh quân vũ lời nói này còn nặng hơn ngàn vàng hoàng kiều anh cảm thấy sống mũi mình cay cay ba năm tuổi nhục bao nhiêu âm mưu tính toán bao nhiêu mệt mỏi dường như đều tan biến trong khoảnh khắc này trịnh quân vũ cô gọi tên anh giọng có chút nghẹn ngào gặp được anh là may mắn lớn nhất của đời em chị quân vũ khẽ mỉm cười anh từ từ cúi xuống nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cô một nụ hôn không có sự cuồng nhật chiếm đoạt chỉ có sự dịu dàng trân trọng và an ủi vô ngần nó như một lời hứa không lời một sự xác nhận cho mối liên kết sâu sắc giữa hai tâm hồn đã tìm thấy nhau giữa bão tố họ cứ như vậy cho đến khi nụ hôn sâu hơn mang theo cả sự khao khát và tình yêu bị dồn lén bấy lâu khoảnh khắc này không còn cuộc chiến quyền lực không còn những âm mưu đấu trí chỉ có hai trái tim đang hòa cùng một nhịp đập khi nụ hôn kết thúc anh tự chán mình vào chán cô khẽ hỏi nghỉ ngơi đủ rồi chứ hoàng kiều anh mỉm cười sự mệt mỏi đã biến nhất thay vào đó là một tinh thần chiến đấu sụp sôi cô đã được nạp đầy năng lượng tình yêu của anh chính là nguồn sức mạnh vững chắc nhất của cô đủ rồi tốt anh mỉm cười giờ thì chúng ta quay lại để cho họ xem khi chúng ta đứng cùng nhau chúng ta mạnh mẽ đến nhường nào cô gật đầu được cơn bão tiếp theo sắp ập đến nhưng cô không còn sợ hãi bởi vì cô biết b ê ngày cuối cùng của hội nghị châu thương không khí đạt đến đỉnh điểm sảnh chính của trung tâm hội nghị chật kín người giới truyền thông các nhà đầu tư và đại diện doanh nghiệp đều tập trung về đây để lắng nghe phiên phát biểu quan trọng nhất bài trình bày về chiến lược và tầm nhìn của hoàng gia tại thị trường hải châu do chính người đại diện bí ẩn và quyền lực hoàng kiều anh trình bày đây là lần đầu tiên cô chính thức xuất hiện trước công chúng với tư cách là một nhà lãnh đạo mọi ánh mắt đều đổ rồn về phía sân khấu nơi cô trong một bộ v h é t t r ắ n g thanh lịch đang đứng một cách đầy tự tin bài thuyết trình của cô vô cùng xuất sắc từ việc phân tích vĩ mô các chu thế kinh tế đến việc đưa ra những chiến lược đầu tư táo bạo nhưng hợp lý vào các ngành công nghệ cao và năng lượng sạch ở hải châu Mà là một Một tầm một là nhà hoàn toàn nhà lãnh lai tải tương tư nữ doanh nhân tải một nhà lãnh đạo có tầm nhìn Đang hẹn Chinh những đạo ba ra hứa phục đã đầy được đầu có Cô vẽ khi ó có tính nhất có mặt trong khán phòng h k bài phát biểu của cô kết thúc cả hội trường vang dội tiếng vỗ tay phiền hỏi đáp bắt đầu sau khi hoàng kiều anh trả lời một cách thông minh và khéo léo phải câu hỏi từ các nhà báo một cánh tay d ơ lên từ giữa đám đông Đó đợi điều đột đứng đã là Hoàng hành Hắn không Hắn Tín. người tên. ngột gọi Vĩ ta bật dậy. Tay dậy. cả ầ đầy bầu m một chiếc micro, một âm một một sẵn sự giáp đặt rõ ràng. Giọng hắn ta được khuếch đại để hệ thống âm thanh vang lên một cách đầy khiêu khích, phá vỡ bầu không khí trang trọng của buổi lễ. Hoàng、Kiều、Anh, đặt ta tôi chiếc được khuếch cách khích, của có một câu c hệ khiêu phá khí hỏi. giáp đại buổi Kiều rõ để vỡ lễ. hội trường lập tức im phăng phắc rồi vỡ hòa trong tiếng xì xào kinh ngạc mọi ánh mắt mọi ống kính máy quay đều chĩa về phía hoàng vĩ tín cô lấy tư cách gì để đứng ở trên đó đại diện cho hoàng gia để nói về những chuyện này một sự hỗn loạn bắt đầu nhen nhóm đội an ninh lập tức tiến về phía hoàng vĩ tín nhưng hắn ta đã được một nhóm phóng viên do người của lý gia cài vào bao vây tạo thành một lá chắn vững chắc ở hàng ghế đầu trịnh quân vũ khẽ nhếch môi Và ai oán. thưa quý vị mọi người đã bị lừa rồi người đang đứng trước mặt quý vị đây hoàng kiều anh đã làm bại hoại gia phong của hoàng gia chúng tôi hắn ta bắt đầu màn kịch của mình Cô có ước ông hôn ta vì một vì người đàn đã lời nói của hắn ta đầy tính định hướng khơi gợi lại vụ scandal tình ái ồn ào một tháng trước cố gắng bôi nhọ nhân phẩm của hoàng kiều anh nhưng đó vẫn chưa phải là đòn hiểm nhất hoàng v ĩ tín d ơ cao một tập tài liệu đây đây mới là minh chứng quan trọng nhất một bản di trúc đã được công chứng của hoàng nhị lão gia một vị trưởng lão đức cao vọng trọng trong tộc trong di trúc ông đã ghi rất rõ chỉ định tôi hoàng vĩ tín cháu đích tôn của chi thứ mới là người có đủ bài đức để tiếp quản các hoạt động của hoàng gia tại hải châu hắn ta còn sắp đặt một kẻ đồng lõa một người đàn ông lớn tuổi cả hội trưởng nổ tung chuyện nội bộ của hoàng gia tranh giành quyền thừa kế đây là những tin tức còn giật gân hơn bất cứ thương vụ làm ăn nào Các nhà nhìn nhau đầu đầu tư bắt vẻ mục tiêu của phe phản diện đã đạt được họ đã thành công gieo rắc sự hỗn loạn và nghi ngờ làm lung lay vị thế mà hoàng kiều anh vừa mới khó khăn tạo dựng được trên sân khấu Đối mặt với cơn bão tố, hoàng kiều anh vẫn đứng đến đáng đang đang đang tố, giống với Kiều im. diễn mặt một mắt mình, xem một làm Lặng chút tĩnh Tín trò. vẫn vẫn Vĩ vờ cơn Cô có cô kịch của con Hoàng Anh không hoảng loạn nào. Ánh mắt cô vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Lặng lẽ nhìn Hoàng vĩ tín đang diễn vờ kịch của mình, giống như bão hề khỉ lẽ sợ. ở hàng ghế đầu trịnh quân vũ siết chặt nắm tay ánh mắt l ạ n h như băng nhìn về phía hoàng vĩ tín sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào nhưng một ánh mắt của hoàng kiều anh đã ngăn anh lại Ánh các nói rằng, đây là chiến trường tin Hoàng Tín tung đòn mình, nhìn cô với vẻ đắc thắng tột độ. Hoàng、Kiều、Anh, bây giờ còn gì để nói không? Hãy khi chị mắt em. em. đắc tất tột đó đây độ. để với Kiều giờ ra gì bây là của cả của cô sau Vĩ vẻ cả hội trường im phăng phắc tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô chờ đợi phản ứng danh dự quyền lực vị thế của cô tất cả đều đang treo trên một sợi chỉ cuối cùng hoàng kiều anh cũng từ từ đưa micro lên môi khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh thậm chí còn thoáng một ý cười nhẹ nhìn về phía cánh cửa chính của hội trường nhưng để nói về quy tắc và di trúc của hoàng gia tôi nghĩ không ai có tư cách hơn người đã phục vụ lão gia suốt năm mươi năm qua dứt lời như có một sự sắp đặt vô hình hai cánh cửa gỗ nặng nề của hội trường chính từ từ mở ra ánh sáng từ bên ngoài hành lang chiếu vào tạo nên một bóng người cao lớn uy nghiêm quản gia trần cẩn xuất hiện v ề mặt ông lạnh như băng ánh mắt sắc như c h í n m ưng quét một vòng khắp hội trường đi sau lưng ông là bốn vệ sĩ áo đó e n người. Nhưng thứ thực sự khiến người ta phải nín thở là vật mà ông đang hai tay nưng niu một cách đầy trân trọng. khí thế thứ thực phải thở hai cách ta vật tay một bức sự là mà đầy đ là một chiếc hộp gấm màu vàng kim trên năm hộp có khắc hình một con rồng vàng năm móng đang bay lượn biểu tượng độc quyền của gia chủ hoàng gia đế kinh tất cả những ai đến từ đế kinh có mặt ở đó bao gồm cả lý sương tuyết khi nhìn thấy chiếc hộp đó đều bất giác đứng bật dậy khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng và không thể tin nổi tất cả mọi người dù là d o n h n h n hải châu hay những thiếu gia tiểu thư đến từ đế kinh đều nhận ra chiếc hộp đó con rồng vàng năm móng được thêu bằng chỉ kim tuyến trên niền gấm thượng hạng đó là biểu tượng độc quyền của gia chủ hoàng gia một trong những gia tộc có lịch sử và quyền lực thâm sâu nhất đế quốc vật trong chiếc hộp đó không cần nói cũng biết đại diện cho ý chí của hoàng lão gia người đã ở ẩn nhiều năm nhưng vẫn là một ngọn núi thái san trong giới thượng lưu khuôn mặt đắc thắng của hoàng vị tín trong nháy mắt đã trắng bệch hắn ta lắp bắp mồ hôi lạnh túa ra trên trán chú chú cần sao chú lại ở đây quản gia trần cần không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái ánh mắt sắc như dao quét một vòng khắp hội trường mang theo một sự uy áp khiến không ai dám thở mạnh sau đó Ông cô cô không cô. lên sân khấu, đi thẳng đến Hoàng Anh kính cẩn nâng lên. nhắn người Hoàng Anh nầu, ngạc nhiên như thể mọi việc đều nằm gấm gật trong bước trước thư, cúi chiếc có cho cho cả việc của lão lời liệu sâu, đây. khấu, Kiều Kiều khẽ thật hai hộp hề thể tất đầu Tiểu đều đi mọi mọi mặt tay tỏ ra ra và và ở dự quản gia trần cẩn xoay người đối mặt với hàng trăm quan khách và ống kính máy quay ông chậm rãi mở chiếc hộp gấm ra bên trong không phải là một lá thư bình thường mà một màu một một là và là nhà. là hàng này, và Hoàng lụa lại Lý lại. cuộn cuộn thư thánh Tuyết tay xiết chặt ta biết, ta Tín thua được cố chiếc đai ngọc có khắc chỉ. Cô cơ cô đầu đầu, vòng nghệ, định bằng hình rông. không Dương ngồi ván giấy ghế đai phải hai rồi. Đây Đây Vị vã đạo ở quản gia trần cần cẩn thận tháo chiếc đai ngọc từ từ mở cuộn lụa ra giọng ông không lớn nhưng lại vô cùng uy lực vang vọng đến từng ngóc ngách của hội trường gửi toàn thể quan khách và các gia tộc tại hải châu ông bắt đầu đọc từng chữ một rõ ràng và đanh thép ta hoàng long gia chủ đời thứ m ư ơ i năm của hoàng gia vì lý do sức khỏe nên không thể đích thân đến tham dự hội nghị xin gửi lời cáo lỗi hôm nay nhân sự kiện trọng đại này ta có một việc quan trọng muốn chính thức tuyên bố ông ngừng lại một nhịp ánh mắt sắc bén liếc nhìn về phía hoàng vị tín đang run rẩy ta với tư cách là gia chủ hôm nay xin chính thức xác nhận Hoàng、Kiều、Anh, cháu đích thừa nhất chỉ định, sẽ kế nhiệm là tôn người gái Kiều kế kế duy của ta ta được sẽ một lời tuyên bố như sấm xét giữa trời quang mọi sự nghi ngờ mọi sự bàn tán trước đó đều bị câu này đập tan nhưng hoàng lão gia vẫn chưa dừng lại lời của con bé chính là lời của ta ý của con bé chính là ý của hoàng gia bất cứ ai bất kính với nó Chính là bất kính với hoàng Mong ta và cả kính Hoàng gia. Kẻ nào dám làm tổn hại đến nó, Hoàng hại Hoàng nhất định Mong nào tổn đến nó, là làm và bất Ta Kẻ với gia. gia dám sau ẽ truy cùng đuổi tận, bắt phải trà một cái giá đắt nhất. Một lời cảnh cáo, một sự bảo vệ không thể tuyệt đuổi cùng cái cảnh cáo, không hơn. giá đối phải lời bảo sự s vệ đó giọng của quản gia trần cần trở nên lạnh lẽo hướng thẳng về phía Hoàng hiếu tài Tín. Còn Vị về kẻ bất tài, bất kẻ hoàng vị tín ta tuyên bố từ giờ phút này hoàng vĩ tín chính thức bị trục xuất khỏi gia phả hoàng tộc vĩnh viễn không được phép mang họ hoàng mọi lời nói mọi hành động của hắn kể từ nay về sau đều không còn bất cứ liên quan gì đến hoàng gia chúng ta trục xuất khỏi gia phả đây là hình phạt tàn nhẫn và nhục nhã nhất đối với con cháu của một gia tộc lớn nó có nghĩa là hắn không chỉ mất đi quyền thừa kế mất đi sự giàu sang mà còn mất đi cả gốc khác mất đi danh phận của mình hắn đã trở thành một kẻ vô sanh tiểu tốt đúng nghĩa không không thể nào hoàng vĩ tín cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn hắn gào lên một cách điên dại ông nội không thể đối xử với cháu như vậy cháu không có cháu bị oan là cô ta là hoàng kiều anh đã hại cháu hắn ta định lao lên sân khấu nhưng hai vệ sĩ áo đen đã nhanh như cắt xuất hiện giữ chặt lấy hai tay hắn kẻ tự xưng là nhân chứng của hắn lúc nãy cũng đã sợ hãi lùi mất vào đám đông từ lúc nào màn vả mặt cuối cùng một màn vả mặt đến từ chính người đứng đầu gia tộc đã triệt đề đập tan mọi âm mưu và hy vọng của hoàng vị tín hắn ta khóc lóc chửi rủa van xin trông vô cùng thảm hại lý sưng ơ tuyết ngồi đó khuôn mặt lạnh như băng con tốt thí của cô ta đã hoàn toàn bị hủy bỏ cô ta lặng lẽ giao hiệu cùng đoàn tùy tùng của mình rời khỏi hàng ghế đầu cố gắng rũ sạch mọi mối liên hệ với vở kịch thất bại này khi hoàng vĩ tín bị lôi ra khỏi hội trường sự im lặng lại một lần nữa bao trùm quan gia trần cẩn kính cần cuộn thánh trì lại đặt vào trong hộp gấm rồi hai tay dâng nó cho hoàng kiều anh thưa tiểu thư đây là tín vật của gia chủ hoàng kiều anh nhận lấy chiếc hộp vật tượng trưng cho quyền lực tuyệt đối của cô tại mảnh đất hải châu này cô quay người lại đối mặt với toàn thể hội trường Ánh đáy vẫn bình tĩnh, giọng nói vẫn trong、trèo. như thế, cơn bão vừa rồi chưa từng xảy ra. Sự bình tĩnh và khí chất đế vương của cô trong hoàn cảnh này khiến tất cả mọi người sững nể phục từ tận đáy lòng. thế chưa khí chất phải phục mắt mọi một trèo, tất từ cô của cô cả vừa và bão rồi rồi đó ra. đế sau xảy Sự sờ, sự là người phụ nữ này không chỉ có thân phận cao quý mà còn có một trái tim thép và một bản lĩnh phi thường cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay còn lớn hơn và chân thành hơn lúc đầu rất nhiều họ không chỉ vỗ tay cho một bài thuyết trình hay mà còn vỗ tay cho một nữ vương thực thụ Trường Nhất tuyệt Tuyết trở về phòng Tổng thống Trong trạng thái giận dữ tột Tín thất thảm ta Dương Người cờ vọng nữ hoàng băng phòng giận cùng Màn kịch của Hoàng Vị Tín Không những thất bại, thảm hại, mà còn biến cô ta, người đứng giá giật kịch hại của của cô sau dây về Vị dữ Mà bại Lý thành một kẻ ngốc trong mắt các gia tộc đế kinh sự kiêu h ã n h của cô ta đã bị trà đạp một cách không thương tiếc hoàng kiều anh cô ta nghiến răng ném mạnh chiếc túi sách hạch mét xuống sàn mày nghĩ mày thắng được tao rồi sao mày nghĩ có hoàng lão gia chống lưng thì có thể làm gì được tao và lý g i a à m ơ đi sự thất bại không làm cô ta tỉnh ngộ ngược lại nó càng đẩy sự kiêu ngạo và hiếu thắng của cô ta lên đến đỉnh điểm Cô ta không thể chấp nhận việc cô coi công cô công của không luôn không ta thể thua một người phụ nữ mà cô ta luôn coi thường. Nếu không thể tấn thân ta tấn thứ trịnh tâm nhất là sự nghiệp của anh ta. quan anh nhận mình phụ phận, nghiệp người nữ Nếu quân vào vào vũ lại mà mà là sẽ sự anh đã vì cô ta mà làm bẽ mặt em làm bẽ mặt lý gia vậy thì em sẽ cho anh thấy không có sự hỗ trợ của lý gia trịnh thị của anh cũng chỉ là một tòa lâu đài dễ dàng sụp đổ Trong đầu, lý ra trước đây cũng từng cạnh tranh dự án này nhưng đã thất bại đây chính là mục tiêu hoàn hảo không một chút do dự lý dương tuyết bấm rố gọi về cho cha mình lý trấn nam cha là con đây cô ta nói giọng điệu đã chuyển sang vẻ ấm ức và bị hại chính q u ầ n vũ ở hải châu hoàn toàn không coi lý gia chúng ta ra gì anh ta công khai qua lại với con tiện nhân hoàng kiều anh đó còn vì cô ta mà làm bẽ mặt con trước mặt bao nhiêu người còn nghĩ chúng ta cần phải cho trịnh giả một bài học lý trấn nam ở đầu dây bên kia khẽ cầu mày nhưng sự kiêu ngạo của một gia chủ cũng bị khởi dậy con định làm gì con biết trịnh thị sắp ký hợp đồng với eurotech cha hãy chờ con quyền đại diện lý r a con có cách khiến trịnh quân vũ phải tay trắng lý dương thuyết nói giọng đầy tự tin sau một hồi suy tính lý trấn nam phần vì tức giận phần vì muốn dần mặt trịnh gia đã đồng ý có được sự cho phép của cha lý dương thuyết lập tức hành động cô ta dùng đường dây giềng của lý gia để có được số điện thoại cá nhân của ngài smith ceo của eurotech người đang có mặt tại hội nghị Chào ngài i s m tôi h t là Lý ư ơ nghe t u Thuyết y ế Đế t Smith có chút bất thành thiện trí. đại đáp đi đề, điệu diện Gia Kinh. Ngài lại. giọng ngờ nhưng vẫn Sương vấn cho có lịch vào Lý Lý g ở sự vẻ đầy Tôi nghe nói ngài sắp ký hợp đồng độc quyền với trịnh thị không biết ngài đã nghe tin về vụ b ề bối gần đây của trịnh tổng tài chưa anh ta đang vướng vào một mối quan hệ phức tạp lại công khai đối đầu với nhiều thế lực tôi thực sự lo ngại cho sự ổn định của trịnh thị trong tương lai sau khi gieo rắc sự nghi ngờ cô ta tung ra mùi câu lý gia chúng tôi với tài nền tảng cúp h h chính, và chính trị vững chắc hơn nhiều, hướng h í n vững cũng và có trị rất t với i con c h AI của quý ngài. Chúng tôi sẵn sàng đưa ra ngài. tôi Chúng quý sẵn sàng máy ộ một t trịnh thị 15%, đồng thời cam kết một lượng marketing toàn thể thực lời lượng lưỡi Lý diện Già mới hiện được. Mong ngài đề đồng được. nghị dẫn hơn chuyến mạng Mong nghĩ hấp chỉ hãy Cúp cam có của có mà m kỹ. suy lý dương tuyết nở một nụ cười lạnh lẽo cô t a tin rằng trước một món hời lớn và những rủi ro tiềm ẩn từ trịnh thị không một nhà kinh doanh nào có thể từ chối chiều hôm đó tại một phòng h ọ p kín dành cho lễ ký kết ngài smith ngồi đối diện trịnh quân vũ bản hợp đồng đã đặt trên bàn nhưng ông ta lại tỏ ra có chút do dự trịnh tổng tôi vừa nhận được một lời đề nghị khác rất hấp dẫn từ lý ra lý dương tuyết không được mời nhưng lại tự ý xuất hiện đứng ở cửa phòng học khoanh tay mỉm cười đắc thắng cô ta đến để chứng kiến cảnh tượng trịnh quân vũ bị từ chối trịnh quân vũ lại không hề tỏ ra nào núng anh chỉ mỉm cười một nụ cười đầy bí ẩn rồi nhìn về phía cánh cửa ngài smith đừng vội tôi nghĩ ngài nên gặp một người trước đã cánh cửa phòng họp mở ra hoàng kiều anh vẫn trong bộ vét trắng quyền lực ung dung bước vào cô mỉm cười chào ngài smith chào ngài smith rất vui được v ọ p lại tôi không biết ngài còn nhớ không nhưng ceo của tập đoàn mẹ của eurotech ngài thom s o n là một người bạn chơi gôn cũ của, của cha tôi mặt lý dương tuyết khé biến sắc hoàng kiều anh bước tới bàn họp giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng và về lời đề nghị tốt hơn một mươi năm của lý gia đó quả là một con số hấp dẫn nhưng tôi e rằng lý gia ở thời điểm hiện tại sẽ không thể thực hiện được lời hứa đó Cổ gia hiệu cho góc tức học tức chính cấp thích cách chậm lúc tác chuyện của châu gia Phong đang đứng phòng Trong phòng học lên. Hàng loạt thiên tức, tài chính khẩn cấp bằng tiếng Anh hiện ra. Hoàng Kiều Anh giải thích một cách chậm Từng Ráng Sương Tuyết. Vì ngay lúc này, bà đối tác vận hàng không Gia hiệu thiên tài hiện Kiều rãi lời đối vài Anh ta Anh ra Anh búa hình khẩn như nhát nhất Tuyết Âu loạt vào Lâm lập lớn lên Lý lớn Lý l màn một một một này vận ở ở bật Bà Vì Vì Đã đồng ã đ l o ạ thời tuyên bố tạm ngừng bố ợ p đồng vô t h hạn. Toàn bộ cổ h thị châu như hóa thông tin. Đồng thời, u cung Âu Tuyết tiêu ỗ i Gia lại tin. của Cô c ứng trường gần dừng Sương Đồng Lý lượt. Lý ở tây kịp để phiếu của hai công ty c o n chuyên về mảng công nghệ và tài chính của lý gia trên sản chứng khoán quốc tế vừa bị một quỹ đầu tư giấu mặt bán tháo một lượng lớn khiến giá trị của chúng bốc hơi gần hai mươi chỉ trong vòng một giờ đồng hồ lý sương tuyết kinh hoàng cô ta run rẩy rút điện thoại ra hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ đế kinh hiện lên h o à ngài smith toát mò hôi lạnh ông ta không phải kẻ ngốc ông ta lập tức hiểu ra mọi chuyện ông ta đã suýt nữa thì đắc tội với ba thế lực kinh khủng nhất màn kịch đã hạ nước cờ tuyệt vọng của lý dương tuyết không những thất bại mà còn biến thành một cái bẫy hoàn hảo do hoàng kiều anh và trịnh quần vũ săn ra khiến cho lý gia tổn thất nặng nề lý dương tuyết đứng chết chân giữa phòng toàn thân lạnh toát cô ta đã thua trong h cách thoại hai chữ phụ thân hiện trên màn hình như một bản án tử hình. Cô ta nhìn chầm chầm vào chiếc điện thoại, mặt không không nghe phán kinh phán kinh u máu, run cuối a của ta ta một màn một mặt một dám nghe máy. triệt trên tử giọt xét từ Trường xét từ t lúc cô Cô còn cùng cũng án điện gieo điện để. Đúng đó, đế đã đến. đế lên, bản vào dày Sự Sự phòng họp hoàng kiều anh và trịnh quân vũ đang nhận những lời chúc mừng từ các đối tác Ngài Smith của Eurotech nắm Trịnh Quân Vũ, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ Trịnh Tổng, Hoàng Tiểu Thư, hợp tác vui vẻ. Tôi vô cùng xin và Smith hãi. Tiểu vui Tôi lỗi về sự do dự vừa rồi. sợ sự mắt mộ một Eurotech chặt tay chút Thư, tác hợp của vừa do đầy Vũ, vẻ vẻ. vô về dự ở một góc khác lý sương tuyết đứng chết chân cô độc giữa sự xa hoa những người trong đoàn tùy tùng của cô ta đứng cách xa vài bước không ai dám lại gần sợ hãi sẽ bị vạ n lây đúng lúc đó chiếc điện thoại trong túi sách của cô ta rung lên một cách yên cuồng Giai đây i giờ ệ u chuông du nhạc dương thường ngày đ là ạ thoại i tiếng điện Hai hiện nghe như tiếng chuông báo tử. Cô ta run thân trên chữ phụ tử. ta rút Cô báo ra. dẩy m n hình như một bản một cuộc á o lẽo. trạng lạnh lẽo. Đây là Đây c gọi mà cô ta sợ hãi nhất với một người cha như lý trấn nam thất bại không phải là một lựa chọn nó là một tội ác hít một hơi thật sâu để lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng cô ta bấm nút nghe giọng nói cố gắng giữ vẻ tự nhiên Thưa cha con câm miệng một tiếng gầm giận dữ từ đầu dây bên kia truyền đến rủ qua điện thoại nhưng vẫn mang theo một uy áp kinh hoàng khiến cho lý sương tuyết giật mình suýt nữa đánh rơi cả điện thoại cô ta chưa bao giờ thấy cha mình tức giận đến như vậy lý sương tuyết giọng lý trấn nam sau đó trầm xuống một sự trầm tĩnh còn đáng sợ hơn cả tiếng gầm thét con có biết con vừa làm cái gì không con con chỉ muốn cho trịnh ra một bài học ông ta không cho cô ta cơ hội để giải thích ba tuyến vận chuyển hàng không chiến lược của lý gia ở châu âu bị đóng băng còn có biết điều đó ảnh hưởng đến việc giao hàng của m ư ơ i mấy hợp đồng xuất khẩu khác của gia tộc chúng ta không tiền bồi thường hợp đồng thôi và điều ngu xuẩn nhất giọng lý trấn nam đanh lại con đã biến lý gia thành trò cười cho cả đế kinh con đã công khai đối đầu với người được tứ đại trụ bảo hộ bằng cả kim phượng lệnh còn có biết ngay sau khi chuyện xảy ra Cố lý ã Lão, tần Lão o lão loạt gọi điện cho Tân Thẩm ta thăm ta. đồng điện không? Bọn họ không nói Còn họ chỉ hỏi thăm sức khỏe của ta. Còn có hiểu đều gọi gì cả, sức của có nghĩa không hỏi thăm đó không hả? của lời Lý đó dương tuyết toàn thân lạnh toát cô ta đương nhiên hiểu đó là một lời cảnh cáo một lời sàn mặt rằng lý gia đã đi quá giới hạn đã động vào người không nên động c h à con không biết con không biết thân phận của cô ta lại không biết từng a Anh tra thua đã đó đơn điều đã đã để đối đại. dặn con con Hoàng không giản, Nhưng con đã làm gì? Con đã để cho sự ghen tuông ngạo Con không mạnh, con ngu xuẩn cho cho bé phải phải thủ làm và làm mà là và gì? Kiểu kỹ. kiêu lưu quá qua trí. tự t lý mờ vì vì sự lời của cha cô ta như những nhát sao đâm vào trái tim kiêu hãnh của lý sương tuyết lần đầu tiên trong đời cô ta cảm nhận được sự bất lực con con sẽ làm lại con sẽ tìm cách không còn cơ hội nào nữa cho con đâu lý trấn nam lạnh lùng cắt ngang từ giờ phút này mọi quyền hạn của con tại tập đoàn lý thị đều bị đình chỉ toàn bộ thẻ tín dụng tài khoản ngân hàng d ư ớ i tên con tất cả đều sẽ bị đóng băng lý sương tiết sững sờ cha cha không thể làm vậy với con không thể lý trấn nam cười lạnh ta đã đặt vé máy bay cho con rồi hạng phổ thông một tiếng nữa tự mình ra sân bay quay về đ ể kinh ngay lập tức về đây để giải trình trước hội đồng gia tộc c Tước bỏ quyền l ự đóng băng tài sản và còn phải ngồi hạng phổ thông đây không chỉ là sự trừng phạt đây là một sự sỉ nhục một lời tuyên bố rằng cô ta không còn là viên ngọc quý của lý gia nữa cha xin cha đừng mà lý dương tuyết bắt đầu khóc nức mọi sự kiêu hãnh đều vỡ vụn lần đầu tiên cô ta không còn là nữ hoàng băng giá mà chỉ là một đứa trẻ đang sợ hãi trước sự phán xét của cha mình lý dương tuyết con đã làm lý gia tổn thất nặng nề làm mất ni thể diện của ta đây đã là sự khoan hồng lớn nhất ta có thể dành cho con rồi đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta nữa tút tút tút điện thoại đã bị ngắt lý sương tuyết đứng chết lặng chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống tấm thảm dày mà không gây ra tiếng động cô ta ngã k h i u xuống sàn nữ hoàng băng giá giờ đây đã hoàn toàn tan chảy chỉ còn lại một vũng nước mắt của sự tuyệt vọng và nhục nhã đoàn tùy tùng của cô ta đứng cách đó không xa không ai dám bước tới an ủi họ biết bị tiểu thư cao, cao tại thượng này Đã trong bộ dạng thất thểu lý sương tuyết lào đảo rời khỏi khách sạn không còn ai hộ tống cô ta bắt một chiếc taxi đi ra sân bay ngồi trên xe cô ta nhìn lại trung tâm hội nghị vẫn đang sáng rực ánh đèn trên màn hình lớn bên ngoài hình ảnh hoàng kiều anh và trịnh quân vũ đang cùng nhau nâng ly chúc mừng với các đối tác hiện lên c h ồ n g họ như vua và nữ hoàng của cả thế giới một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má lý sương tuyết đó là giọt nước mắt của sự căm hận của sự không cam tâm và của sự thất bại cay đắng trận chiến ở hải châu cô ta đã thua rồi Trường nhiệm lễ kế nhiệm. hội nghị chiêu thương hải châu bước vào ngày bế mạc và sự kiện cuối cùng cũng là sự kiện được mong chờ nhất lễ công bố và kế nhiệm gia chủ chi nhánh hoàng gia tại hải châu sân khấu chính của trung tâm hội nghị đã được bài trí lại một cách vô cùng trang trọng và uy nghiêm biểu tượng phượng hoàng lửa của hoàng gia được chiếu nổi bật trên màn hình led khổng lồ hàng ghế đầu không còn dành cho các doanh nhân thông thường mà là vị trí độc quyền của đại diện tứ đại trụ từ đế kinh và trịnh quân vũ người đứng đầu chỉnh thị sự hiện diện của họ giống như một lời khẳng định rằng buổi lễ hôm nay có một tầm quan trọng vượt ra khỏi phạm vi của hải châu không khí trong hội trường trang nghiêm đến mức có thể nghe được cả tiếng hít thở d ư ớ i truyền thông cũng được sắp xếp ở một khu vực riêng máy ảnh đã sẵn sàng nhưng không ai dám gây ra một tiếng động thất lễ nào tất cả đều đang đến thở chờ đợi một khoảnh khắc lịch sử đúng giờ lành quản gia trần cẩn trong bộ lễ phục đường trang màu đen thẫm bước lên sân khấu g i á n g vẻ của ông vẫn uy nghiêm vững chãi như một ngọn núi mỗi bước đi đều toát ra khí thế của m ộ thưa người đã t e o hầu một gia tộc lớn suốt cả một cuộc một một tộc t gia Ông đứng đời. cả lớn r ớ c sắc Mikro, mắt một vòng khắp hội trường. ánh bén vòng khắp h quét t ư các vị trưởng b ớ i thưa toàn thể quý vị quan khách tôi là trần cần quản gia của hoàng gia hôm nay tôi vô cùng vinh dự được thay mặt lão gia chủ trì buổi lễ kế nhiệm này hoàng gia chúng tôi đã có mặt ở hải châu từ lâu nhưng vẫn luôn giữ mình một cách kín đáo tuy nhiên trước sự phát triển mạnh mẽ và tiềm năng to lớn của thành phố lão gia đã quyết định đã đến lúc hoàng gia cần có một người đại diện chính thức Một tài nhà lãnh năng đạo đủ tài năng và bản n l ĩ hôm để đây đầu dẫn dắt nhãnh phần vào sự thịnh vượng chung Sau lời mở đầu trang trọng Quản gia Trần Cần quay người về phía cánh、gà. Giọng nói tại chi Cóp phía lời gia quay vào về gà sự Sau của mở n nên vô cùng kính cần g trở vô Và ô h nay với sự cho phép của lão gia và sự chứng kiến của các vị tôi xin trân trọng giới thiệu tân gia chủ của hoàng gia tại hải t r h n g hoàng kiều anh tiểu thư cả hội trường nổ ra một tràng pháo t a y như sấm từ trong cánh gà hoàng kiều anh từ từ bước ra cô không mặc lễ phục quá cầu kỳ thay vào đó cô chọn một bộ xương xám cách tân màu trắng ngọc t r a i được theo hình chim phượng hoàng bằng chỉ vàng một cách tinh xảo mái tóc đen được búi cao để lộ chức cổ thon dài và khuôn mặt thanh tú cô trang điểm nhẹ nhàng nhưng đôi mắt lại số thẳm và sáng n g ờ i toát lên một khí trách đế vương không thể che giấu cô không phải một nữ doanh nhân sắc xảo cũng không phải một nữ hoàng báo thủ lạnh lùng Giờ người gia mang điển, tin hiện phút đẹp thừa nhà lãnh một tộc trăm toát tự một này, năm, lên quyền là và cô của cổ lục của vừa vừa kế về đạo đ sự Cô bước lên bục lên p h á tôi biểu, bối cuối thể đầu quan chào góc khách cách c đầy độ. đó, và toàn trưởng vị một cách đầy lễ độ. Sau lễ nhìn thẳng về phía trước, g về ọ n nói trong g c hoàng i Tôi, ề u vững vàng phang lên. h kiều anh xin chân thành cảm tạ sự tin tưởng của ông nội hoàng lão gia và các vị trưởng bối trong gia tộc đã trao cho tôi vinh dự và trọng trách này cô nhìn một vòng khắp hội trường hải châu là một vùng đất đầy tiềm năng một viên ngọc quý đang chờ được mải r ũ a nhưng thời gian gần đây trên mặt biển yên bình đã nổi lên một vài con sóng dữ khiến không ít người phải lo ngại nhiệm vụ của tôi với tư cách là người của hoàng gia không gì khác hơn là mang lại sự ổn định kiến tạo một sân chơi công bằng minh bạch nơi tài năng lực trân trọng và những giá trị đích thực được đề cao Lời lời léo lợi nói biến thiết như màn trả thủ cá nhân thành một hành động dọn dẹp cần thiết vì lợi ích chung. của cô chỉ của Mạc cá ích xa Sa, khéo thủ một ám một trả sâu sự sụp về vì dẹp đổ khiến những người có mặt không khỏi thầm thán phục sự khôn khéo của cô hoàng thị đến đây không phải để tranh giành cô nói tiếp tầm nhìn trong mắt cô trở nên xa hơn chúng tôi đến đây để hợp tác và cùng phát triển thay vì đầu tư vào những lĩnh vực đã bão hòa như bất động sản nghỉ dưỡng tầm nhìn của chúng tôi là tập trung vào tương lai công nghệ bán dẫn năng lượng sạch và trí tuệ nhân tạo chúng tôi muốn biến hải châu không chỉ là một trung tâm tài chính mà còn là một thung lũng silicon của cả khu vực bài diễn văn của cô không hề có những lời lẽ sáo rỗng nó đầy tính chiến lược đầy tham vọng và vẽ ra một tương lai vô cùng hấp dẫn các nhà đầu tư trong khán phòng bắt đầu nhìn nhau ánh mắt đầy vẻ phấn khích họ thấy được ở cô gái trẻ này không chỉ là thân phận mà còn là thực lực và để bắt đầu cho hành trình này hoàng kiều anh nói ánh mắt cô hướng về hàng ghế đầu dừng lại trên người trịnh quân vũ một nụ cười chuyên nghiệp nhưng cũng không giấu được sự â m áp hiện lên trên môi cô trịnh ô i xin chân t quân vũ đứng dậy gật đầu chào mọi người ánh mắt anh chỉ nhìn về phía cô trên sân khấu tràn ngập niềm tự hào và tình yêu không cần che giấu buổi lễ kết thúc khi quản gia trần cẩn trân trọng trao cho hoàng kiều anh một chiếc ấn ngọc được khắc hình phượng hoàng Dây phút cô nhận lấy chức ấn, cũng là dây lấy quyền này. phút phút phố nhận chức chính thức trở thành những nhất thành trở một trong những người có quyền lực nhất tại cô cũng cô có lực ấn người là sau khi buổi lễ kết thúc trong phòng chờ riêng phía sau sân khấu trịnh quân vũ bước vào thấy hoàng k i ề u anh đang đứng một mình bên cửa sổ anh bước tới khẽ ôm lấy cô từ phía sau anh không nói lời chúc vừng thông thường anh chị cười giọng điệu có chút trêu chọc giá chủ hoàng thị xem ra sau này trịnh thị của tôi phải nhờ cô chiếu cố nhiều hơn rồi hoàng k i ề u anh xoay người lại sự uy nghiêm của một gia chủ đã biến mất chỉ còn lại vẻ dịu dàng của một người con gái đang yêu trịnh tổng quá lời rồi nếu không có anh làm sao có em của ngày hôm nay anh nhìn sâu vào mắt cô em của ngày hôm nay thật sự rất c h ó i mắt anh nói đúng không phải vì bộ s ư ờ n s á m sang trọng không phải vì chiếc ấn ngọc trong tay mà là vì sự tự tin bản lĩnh và trí tuệ tỏa ra từ chính con người cô đó mới là thứ ánh sáng rực rỡ nhất Anh cúi xuống cúi t r a o cho cô một n ụ nụ hôn. Một nụ hôn chúc n Một m của sự g c ủ a sự tự hào và m ộ t tình yêu đã cùng nhau yêu đã đ i qua Cuộc tranh sóng gió.、Cuộc、chiến tranh đoạt vị thế đã kết thúc. thế kết đoạt đã vị một thanh r triều i đại mới, một triều đại ề u vua một của và nữ o à n chính thức bắt đầu tại hải châu. Trường g đã đầu thức Châu. Hải h bắt tại t 31, trừng nội bộ một ngày sau lễ kế nhiệm hoàng kiều anh chính thức ngồi vào văn phòng chủ tịch của chi nhánh hoàng thị tại hải châu cô ă n phòng nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời ở trung tâm tài chính, chọc thiết tòa một tâm trời tài t cao của được với ở kế không vội vã bắt tay vào các dự án kinh doanh cô biết trước khi xây dựng một đế chế mới việc đầu tiên cần làm là dọn dẹp sạch sẽ những mầm mống phản loạn còn sót lại một vết nứt nhỏ cũng có thể làm sụp đổ cả một tòa thành chú cần cô nói qua điện thoại nội bộ đưa hoàng vĩ tín đến đây đã đến lúc nói chuyện phải c u ố i rồi vâng thưa tiểu thư giọng quản gia trần cần ở đầu dây bên kia vẫn bình thản và hiệu quả như mọi khi nửa tiếng sau cánh cửa văn phòng mở ra hai vệ sĩ áo đen áp giải hoàng vĩ tín vào trong hắn ta của ngày hôm nay đã không còn chút dáng vẻ nào của một thiếu gia bảnh sao bộ vét hàng hiệu nhầu nhát tóc tai rối bời đôi mắt đỏ ngầu và sưng húp hẳn lên sự sợ hãi và tuyệt vọng đạo cái thánh chỉ của hoàng lão gia ngày hôm qua đã hoàn toàn đánh gãy xương sống và sự kiêu ngạo của hắn ta vừa nhìn thấy hoàng kiều anh đang ngồi sau trước bàn làm việc hai chân hoàng vĩ tín mềm nhũn hắn ta quỳ sụp xuống sàn chị họ kiều anh chị tha cho em hắn ta bỏ tới cố gắng níu lấy chân bàn giọng nói khóc lóc thảm thiết em biết sai rồi em thực sự biết sai rồi tất cả là do lý sương tuyết s u y d ụ c em cô ta hứa hẹn sẽ giúp đỡ em, em chỉ là nhất thời bị mờ mắt bị cô ta lợi dụng thôi xin chị nể tình chúng ta là anh em họ tha cho em một con đường sống hắn ta khóc lóc kể lể cố gắng đổ hết mọi tội lỗi cho người khác hoàng kiều anh chỉ l ặ n g lặng nhìn hắn không nói một lời ánh mắt cô lạnh l ẽ o không một chút cảm xúc cô không bảo hắn đứng dậy cứ để hắn quỳ ở đó trong bộ dạng hèn mọn và thảm hại nhất sự im lặng của cô còn đáng sợ hơn bất cứ lời trách mắng nào khi hắn ta đã khóc lóc đến cạn cả nước mắt cô mới từ từ lên tiếng bị lợi dụng hoàng vĩ tín cậu đừng tự hạ thấp trí thông minh của mình và cũng đừng coi thường trí thông minh của tôi thảm vọng trong mắt cậu sự đố kỵ của cậu đối với tôi tôi đã nhìn thấy từ nhiều năm trước khi chúng ta còn ở đế kinh cô đứng dậy chậm rãi bước vòng qua bàn làm việc đứng trước mặt hắn ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đầy vẻ uy áp cậu không chỉ cấu kết với người ngoài để hãm hại người trong gia tộc cậu còn cả gan làm giả di trúc của t r ư ở n g lão một tội danh không thể tha thứ theo gia quy của hoàng gia tội này đủ để đánh gãy chân cậu rồi ném ra khỏi nhà nâng xin chị đừng hoàng vị tín sợ hãi tột độ dập đầu lia lịa em không dám nữa em sẽ không bao giờ dám nữa chị chúng ta dù sao cũng là anh em họ cùng mang dòng máu hoàng gia mà anh em họ à hoàng k i ề u anh cười lạnh một đ ụ cười đầy mỉa mai từ lúc cậu quyết định phản bội gia tộc cậu đã không còn là người nhà của tôi nữa cô quay trở lại bàn làm việc lấy ra một tập tài liệu và một chiếc thẻ ngân hàng đẩy về phía hắn lời của ông nội trong thánh chỉ đã rất rõ ràng cậu đã bị trục xuất ra khỏi gia phả từ đây cậu không được phép mang họ hoàng cô chỉ vào tập tài liệu đây là giấy tờ đoạn tuyệt quan hệ ký vào đó sau đó cầm lấy cái thẻ này và biến mất khỏi hải châu biến mất khỏi tầm mắt của tôi trong thẻ có một trăm triệu Đủ c hoàng một người bình thường như cậu sống một cuộc đời mới Một cuộc cuộc thường người bình như sống ẩn danh đời đời cậu Đây l sự h â n n từ cuối c ù tôi tình ta thôi thách thức giới hạn của tôi cô Giọng nói đi nội giới dành bà mà Hoàng lạnh nể chúng Đừng hạn cho Chỉ cậu của của vĩ tín hay giờ chỉ còn là vĩ tín ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt trống rỗng hắn biết mọi chuyện đã thực sự kết thúc rồi không còn hy vọng nào nữa sự quyết đoán và tàn nhẫn của hoàng kiều anh đã hoàn toàn dập tắt mọi ảo tưởng của hắn run rẩy hai ắ n t cầm lấy tay bút, tờ ký vào g ấ xấu y tuyệt Nguyện đoạn đi, Ngoạc, Hoàng quan nết Anh nói, không thèm nhìn Cút thèm Kiều hệ Hai chữ hắn. xí. vệ sĩ lập tức tiến lên lôi vĩ tín đang như người mất hồn ra khỏi phòng khi bị kéo đi hắn ta còn ngoái đầu lại nhìn cô một lần cuối hắn thấy cô đã quay lại ghế bắt đầu xem xét tài liệu n h ớ thể hắn chỉ là một hạt bụi vừa được phủi đi không đáng để cô bận tâm thêm một giây nào nữa sự thở ơ đó mới là đòn trừng phạt đau đớn nhất khi văn phòng trở lại yên tĩnh cánh cửa lại mở ra trịnh quân vũ bước vào anh đã đứng đợi ở bên ngoài xong rồi à anh hỏi giọng đầy vẻ quan tâm hoàng kiểu anh gập đầu khẽ dây dây thái dương xong rồi mọi quân cờ nổi bạn đã được dọn dẹp anh bước tới sau lưng cô hai tay nhẹ nhàng đặt lên thái dương của cô x ò a bóp một cách dịu dàng em đã làm rất tốt nhưng từ giờ những chuyện bẩn thỉu này cứ để cho anh anh không muốn tay em phải với bẩn Hoàng、Kiều、Anh khẽ nhắm Kiều ắ m trận thanh trừng nội bộ đã kết thúc mọi mối nguy hại tiềm ẩn đã được loại bỏ giờ đây cô mới có thể toàn tâm toàn ý cùng với người đàn ông bên cạnh mình bắt đầu xây dựng nên đế chế thực sự của họ